Tôi cùng Như Lực Phàm đi theo phía sau, Như Lực Phàm nhiều chuyện hỏi nhỏ. Tối qua lại bị quỷ thai ăn sạch à. Hôm nay hắn thật vui vẻ kìa, còn nhìn lại cô em đi, thi khí siêu nào nhờ, sắp ý như hắn rồi ha ha, hắn xả bao nhiêu vào người cô em rồi. Coi chừng anh ấy trở mặt. Tôi thì thảo cảnh cáo, mấy chuyện này hắn tự dưng nói vậy làm gì. Tôi không biết đêm qua làm mấy lần nữa. Với cường độ đó nhưng tôi không có xỉu, hoàn toàn vì tâm lý tôi đã tiếp nhận anh nên cơ thể cũng không còn bại xích. Như lực phàm nhìn bóng dáng người phía trước, tức giận nói, thế mà trở mặt. Cô uống máu hắn rồi, liên hệ chặt chẽ nên cũng không chế cảm xúc của hắn một chút, đây là muốn tốt thôi mà, trở mặt gì chứ. Tôi đỏ mặt, hóa ra hắn nói là máu, tôi còn tưởng rằng. Không nghĩ không nghĩ. Đi hết khu thôn mới là tới khu thôn cũ, đoạn này thì giống thôn chúng tôi. Thôn cũ toàn người già, đường đất, mà cũng là khu đang có đông người nhất. Ba người chúng tôi lẫn trong đám đông mới thấy không chỉ có chúng tôi là người ngoài mà còn dạt nhiều người khác. Chỗ này có lẽ là tư đường. Tuy tôi không hiểu biết nhờ nên có thể khẳng định về căn nhà cũ nát trước mặt. Trong đám người có một ông lão cầm cái gì đó rất kỳ quái trong tay, miệng nói: "Một thôn liên tục có người trẻ tuổi chết, không phải động long mạch thì là tư đường." Tư đường các người lâu năm bỏ phế không tu sửa có lẽ bình thường người lớn tuổi cũng không khỏe khoắn gì. Có một ông chú đứng bên cạnh nói: Đám nhỏ chưa kết hôn đều đi thành phố làm việc. Tới tầm 30 mới quay về kết hôn. Mấy năm nay trẻ con trong thôn cũng ngày một ít. Tìm ngay sửa từ đường lại. Mà bên kia là sao? Sao lại đào mương? Cái kia là nhà của A Phúc thấy bên này là đất hoang, liền đào đất rào lại. Lao tiên sinh mày liền nhữ lại, nặng nghề mà thở dài. Nguyên nhân tìm được rồi, chính là con mương này. Các ngươi lúc tu sửa từ đường thì lấp mương đu. Ta sẽ quay lại xem, chỉnh lại từ đường cho thật tốt đa tạ tiên sinh đa tạ tiên sinh đại thúc túi đầu không lưng đi theo lão tiên sinh tôi nhẹ giọng hỏi tông thịnh là ông ta sao lão bác lúc còn rất nhỏ tôi gặp qua một lần hai lần nhưng tầm bốn năm tuổi nên không nhớ rõ anh không có trả lời nhưng từ vẻ mặt của anh thì đoán được đây không phải ngưu lực phan nói hắn họ chung chính là người ở thị trấn này rất có danh tiếng nghe nói trên tỉnh có hai quan lớn cũng tìm hắn tới xem ngươi biết hắn cùng hắn có giao tình nhà tôi biết hắn mấy năm trước hắn có tới nhà tôi ăn cơm tông thịnh vừa đi ra ngoài vừa nói giúp ta hẹn người trung tiên sinh này dù ông ta không phải nhưng người trong nghề nói không chừng hắn biết già già của ta ở đâu tông thịnh đi ra ngoài chúng ta tự nhiên cũng đi theo anh ra ngoài ngưu lực phàm tiếp tục hỏi ngươi vội vã tìm ra ra rốt cuộc vì cái gì gọi điện thoại không được sao tông thịnh dừng bước xoay người nhìn hai chúng ta nói ta hoài nghi hắn đã có kế hoạch trò quỷ thai kết xem ta chính mình trải qua mọi việc Ta không hy vọng hài tử khác cũng trải qua. Hơn nữa ta hiện tại làm những chuyện như vậy, khẳng định đã ngoài kế hoạch của bọn họ, nói không chừng bọn họ sẽ dùng quỷ thai tiếp theo làm dự phòng, làm thế thân ta. Đứa bé kia khả năng hơn 10 tuổi, khả năng chỉ có vài tuổi. Ai nói quỷ thai đều là khát máu, nhân tâm máu lạnh? Chẳng phải anh đang lo cho đứa nhỏ tiếp theo sao? Thật sự nếu ở xa ân dùng quỷ thai làm mắt trận, 9 năm đổi một cái. Vương càn là cái thứ nhất, Tông Thịnh là cái thứ hai. Nếu cái thứ ba cũng giống Tông Thịnh hiện tại hẳn là cũng hơn 10 tuổi đi. Chúng ta về xe, vô tình đi hết phòng cùng tân thôn này. Tông Thịnh kéo dây an toàn nói, đi chuẩn bị một chút, buổi tối, ở khách sạn làm pháp sự, mở ra âm dương thông đạo, nhìn xem có thể kéo hết quỷ bị nhốt ra không. Ngưu lực phàng ngồi ở phía sau, nghe Tông Thịnh vừa nói, lập tức chồm tới trước, hỏi, thân thể cậu sao rồi? Lần trước thấy cậu bị thương có vẻ rất nghiêm trọng làm phép tiểu khai âm dương thông đạo là phải dựa vào năng lượng bản thân để duy trì nếu không đủ sức bọn họ mới đi nửa đường cậu mà kèo thì bị bọn họ đoán hận đó tông thịnh do dự một chút mới khởi động xe và nói anh làm nếu có thể thì làm đi ngưu lực phàm khoa trương kinh hô thật sự thật sự thật sự cho tôi làm thật tốt quá tôi đã chờ cơ hội này lâu lắm rồi thật sự là tôi chờ được rồi nhìn hắn hưng phấn tôi quay đầu lại hỏi ồ trước kia anh chưa làm qua loại Pháp sự này sao? Nguyễu Lực phàm ngừng cười, tôi. Tôi chỉ xem linh tinh chỗ hiệu cầm đồ, ông nội và ba tôi đều làm, nhưng có lần giúp người ta xem mộ thì gặp chuyện, lúc đó tôi mới hơn 10 tuổi. Tôi biết lý thuyết nhưng chưa từng làm qua, mà cũng không có ai dắt tôi đi làm. Những chuyện này nếu chỉ biết lý thuyết xung mà tự làm thì dễ xảy ra chuyện lắm. Tôi không dám liều, nhưng nếu tông tiên sinh ở cạnh bên dòng trừng thì tôi sẽ dám làm. Nếu có gì sai sót cậu ấy sẽ hỗ trợ không để tôi xảy ra chuyện. Lần trước đi theo cô vào kết giới đưa cậu ấy ra ngoài, tôi thật sự run như cây sấy. Cũng may bình an ra tới. Rồi chậm rãi quay đầu nhìn về phía Tông Thịnh, sao nghe có vẻ không đáng tin cậy vậy chứ? Bất quá nếu Tông Thịnh đã mở miệng, anh tín nhiệm Ngưu Lực Phàm, tôi cũng nên tín nhiệm hắn. Xe quay lại nội thành, hai nam nhân bắt đầu chuẩn bị cho pháp sự vào buổi tối. Tôi lần đầu tiên thấy Ngưu Lực Phàm như vậy. Hắn lấy thẻ căn phòng phía sau tiệm cầm đồ ra một túi da to, rồi bàn thờ, rồi vô số pháp khí mà tôi không biết tên. Sau khi đóng gói xong, hắn cẩn thận mơn trớn tấm vải đỏ chung lên, vẻ mặt hạnh phúc cười. Rốt cuộc, rốt cuộc đã có ngày ta cho các người ra ngoài thoát cảnh bám đuổi trong phòng. Hắn khẳng định không có bạn gái. Tôi nói. Tông Thịnh hỏi, vì sao? Cảm giác, không có cô gái nào sẽ chịu được cảnh hắn nhìn mấy thứ kia với ánh mắt còn nồng cháy hơn nhìn phụ nữ. Buổi tối 8 giờ. Ăn xong cơm chiều, tôi về ký túc xá, tắm rửa thay quần áo, trang điểm, chuẩn bị đi làm. Khi tôi thay xong, Lan Lan đang ngồi trang điểm trước gương. Khuôn mặt cô thật tinh xảo, mặt mục thì không thấy nhưng khi trang điểm vào thì sẽ trở nên vô cùng xinh đẹp, nhìn ý nghĩa như một con bút bê bằng xứ. Thời điểm này trong ký túc xá không có ai, ngờ gì ngờ gì đi làm, đi chơi, chỉ có hai chúng tôi đang ở lại chuẩn bị cho ca đêm. Tôi đứng cạnh cô nàng, cảm thấy đây là một cơ hội tốt. Tôi nên nói rõ ràng với cô ấy. Tối qua lúc ở cạnh Tông Thịnh, cô ấy rất vui. Dù Tông Thịnh không nói gì với cô ấy nhưng mà tâm tư con gái đôi khi vô cùng kỳ diệu lan lan. Tôi nhẹ giọng gọi. Facebook, miệng muộn Ừ, mà yêu thuyền. Cậu nói trang điểm mặt trắng như này nếu làm ca đêm có làm ngờ gì ta tưởng gặp mà không nhỉ. Cô nhữ nhữ mi, lại cầm đông giảm phấn phun nước xoa lên mặt cho đỡ trắng quá. Tớ có chuyện vô cùng quan trọng muốn nói với cậu. Còn có chuyện quan trọng gì à Cô nàng vẫn nhìn gương nói, hôm nay buổi sáng đã có việc rồi, giờ cậu lại nói chuyện vô cùng quan trọng nữa, coi chừng tớ sẽ chịu không nổi. Yêu tuyển, chúng ta tỉ muội nhiều năm như vậy, rốt cuộc gạt tớ chuyện gì nào? Tớ Thực xin lỗi, lan lan, mấy ngày trước đã muốn nói với cậu, thực ra tớ và tổng thầy ẹ bú, nghép mua thịt nhở hoàn toàn không có quan hệ huyết thống. Trong lòng tôi khẩn trương đến mức buồn trồn, nếu là thật sự nói ra lan lan liệu có trở mặt không, làm sao bây giờ? Lan lan. Tớ thật tình xem cậu là tỉ muội. Lúc trước là do không có biện pháp, mới nói dối với cậu. Lan Lan buông đông phấn và gương trong tay xuống, quay lại nhìn thẳng về phía tôi, không nói gì mà chờ tôi nói tiếp. Dưới ánh mắt chăm chú của cô ấy, tôi quyết định nói hết, dù cô ấy tức giận hay oán trách thì tôi cũng phải chịu. Là do tôi sai trước. Lan Lan, thật ra Tông Thỉnh không phải là anh trai tớ. Anh ấy là hôn phu đã được đính ước từ bé của tớ. Thực sự chuyện này có chút phức tạp. Thật sự trước đây tớ không có ý định ở bên anh ấy, cho nên mới nói vậy. Còn hiện tại, hiện tại chúng tớ tông thịnh rút tay mình về, lạnh lùng với tôi như chẳng hề thân nhau. Có đôi khi người này thật là khiến tôi không hiểu được, hoàn toàn âm tình bất định. Anh nhét tay vào túi quần ý bảo tôi nhìn về phía vòng tròn tôi đã vẽ. Tôi nhìn sang, hơi xa một chút mà đèn đường cũng không chiếu tới nên tôi không nhìn rõ gì cả. Từ từ, giống như có thể nhìn thấy có cái gì ra tới nhìn kỹ như một đám ánh sáng hình cầu thật mỏng manh bay lơ lửng ra chúng nó cũng không phải giống nhau có quả cầu thực sinh động tốc độ thực mau không ngừng thay đổi phương hướng có cái lại rất chầm ổn chậm rãi từ từ bay đó là tôi túm lấy tay tông thịnh đệ thấp thanh em nói đó là quỷ không sai biệt lắm khoa học giải thích đó là một đám tử trường không ổn định có thể dùng dụng cụ giám sát thấy có đôi khi các mạ giặt sẽ vô tình chụp được tông thịnh nói nói được rất chậm Nhưng đang nói câu này, anh đột nhiên để cao ngữ điệu, lập tức đóng cửa thông đạo. Ngưu Lực Phàm sử suốt, còn chưa có phản ứng kịp, Tông Thịnh đã tiến lên trực tiếp dùng chén sứ ban nay đựng nước che đi hình nhân trên bàn. Anh dùng tay kẹp lá đu màu vàng đã chuẩn bị sẵn, lấy cây nến nhét thẳng vào trong chén. Ngưu Lực Phàm kinh hô, ôi hôi, cậu muốn thiêu đồng tử của tôi? Mau buông tay. Cùng lúc đó bên phía tường chỗ vẽ vòng máu đông phát hỏa. Facebook Meo Mu. Lửa không lớn. Chỉ le lói leo lét một chút nhưng có thể thấy có cái gì đó đang vươn ra. Khoảng cách không gần nên tôi không dám khẳng định là cái gì nhưng rõ ràng tôi thấy sau khi lửa bùng lên thì thứ kia vặn vẻo chui trở lại trong tường. Tông Thịnh buông lỏng tay ra, như lực phàm chạy nhanh tới mở chén ra, bên trong người giấy đã bị cháy gần rủi, hắn có vẻ sắp khóc tới nơi nói, sao cậu không để cho tôi đốt. Tôi lần đầu sai hình nhân làm việc đó. Tôi còn tiện xong việc thì cụ nhờ trứng gà cho nó. Cậu đốt rồi, tôi nó. Tôi vẫn nhìn chăm chăm vào bức tường, run run nói. Vừa rồi cái kia, là, tay. Đúng vậy, hẳn là vương cản. Lần trước, hắn bị anh làm cho bị thương thực nặng, hẳn là hắn dùng oán khí của mấy con quỷ khác trong khách sạn để dưỡng cho mình, trở thành một bộ phận của hắn, làm cho đám quỷ đều muốn thoát đi. Không có kẻ nào lại nguyện ý bị cắn nuốt hết. Hắn mà thoát ra, sẽ giết thẩm kế ân sao? Chắc chắn. Bất quá trước khi giết thẩm kế ân, sẽ đem chúng ta xử lý hết có tiếng nói truyền đến của bảo vệ. Dù góc chết của Kameza nhờ ấn bằng nãy lửa lửa cháy cũng khiến cho Kameza có điểm dị thường. Hai bảo vệ chạy tới kiểm tra. Như lực phàm lúc này không còn tâm tình đi khóc hình nhân nữa, mà vội dập tắt nến và che nhang lại. Chúng tôi lập đàn nên dưới cây đa, không có ánh đèn và cách xa chỗ cháy nên căn bản là không ai thấy được chúng tôi facebook meo một trong bóng tối. Khổ nhờ ai nói gì, liền nghe bên kia bảo vệ nói, kỳ quái, vừa rồi màn hình có ánh sáng rốt cuộc là cái gì Tao nhìn rất giống ánh lửa. Lại có điểm giống ánh huỳnh quang. Ánh đèn tin khua loạn trên tường, càng lúc càng tới gần chỗ vòng tròn hình tròn lớn cạnh dây máu. A, trên tường có cái gì? Má ơi, này, này, đây là trò đùa dai sao? Tao nghe bên bộ phận trực phòng nói, khách sạn là thật sự có quỷ. Khoảng thời gian trước, trên tường thường xuyên thấy dấu tay máu. Mày xem cái này, cái này, còn không phải sao? Lão ca, lão ca, chúng ta trở về đi. Ừ, trở về. Cái gì cũng không có. Chúng ta trở về. Hai người chạy về, đóng sầm cửa lại. Tôi ngạc nhiên thẫn thở, không phải vì chuyện ma quỷ, mà vì việc họ đã đóng cửa rồi. Bọn họ đóng cửa thì tôi chỉ có thể về bằng cửa trước, vào cửa sẽ bị lan lan bắt gặp. Facebook meo mụn đã hơn nửa đêm, vẫn trong giờ làm, tôi vào bằng cửa chính thì nhất định cô ấy sẽ hỏi thăm có phải hay không xảy ra chuyện gì. Nhìn bọn họ rời đi, như lực phàm mới buông tay, nhìn về phía chúng tôi. Tông Thịnh nói, thành công. Nên thả ra đều ra rồi, hiện tại khách sạn chỉ còn lại có vương càn. Mà hắn lần trước, cùng chẳng khác gì đã chết, không có quỷ cho hắn mượn lực, hắn cũng không làm gì được. Đêm nay trước như vậy đi, ngày mai để cho ta tới ra sức đánh cho rơi xuống nước. Như lực phàm thở hắt ra, bắt đầu thu thập đồ, chỉ là không chịu dọn bắt nhang, bảo là phải đợi nhang cháy hết. Hắn sửa sang lại đồ vật còn càng thán, đồng tử A, sao mệnh mày khổ như vậy. Hắn lại nhảy suốt, tông thịnh nghe không nổi nữa, nó lại không chết ngươi lần sau lúc thỉnh nó thì bù thành hai chứng là được rồi như lực phàm ngẩng đầu lạnh giọng với tông thịnh liền nói cậu biết cái gì chúng ta đây là hợp tác là cộng sự cho dù phải khẩn cấp phong bế thông đạo cũng không cần tàn nhẫn vậy trực tiếp vứt bỏ nó lẽ ra phải nói với nó một tiếng a tông thịnh mặt trầm xuống trầm mặc một hồi mới nói nếu ngươi ngày đó cảm nhận được bị chính người thân nhất phản bội ngươi sẽ không cảm thấy ta làm như vậy có cái gì tàn nhẫn tông thịnh một tay lôi ta một tay khác cầm theo giày cao gót của tôi Hướng tới khách sạn đi đến. Cửa sau đã đóng không cần suy nghĩ nhiều, đương nhiên là đi cửa trước. Tôi đi theo phía sau chậm chạp thở dốc hỏi. Anh kể như lực phạm sao? Chỉ là thu thập đồ vật, có cái gì làm không được? Chính là, chính là, không có chính là. Hắn chỉ biết rất nhiều đều chỉ là lý luận, không có thực tiễn, trên cơ bản chính là đồ đần. Nếu vứt ra ngoài xã hội không biết bị ngờ gì ta lửa tới bao nhiêu lần. Chúng tôi đi vào từ cửa chính. Đại tỷ quản lý tôi vừa lúc cũng ở phía trước quầy đang cùng Lan Lan nói chuyện. Khi cô nhìn qua, Tông Thịnh là một tay nắm tay tôi, một tay xách theo giải tôi. Mà tôi chạy chậm đi theo, lúc anh dừng chân thì tôi đập luôn vào lưng anh. Không xong rồi. Lại có chuyện rồi. Trong lòng tôi vọng ra âm thanh, tôi vội chạy qua, được vài bước lại phải đi nhón góp do giày cao góp giày cao góp phát ra tiếng động lớn quá. Tôi khẽ thì thào, Còn chưa làm xong à? Như lực phàm còn đang mân mê đám đổ, liếc tôi một cái. Làm gì dễ dàng tới vậy? Tôi đi tới cạnh Tông Thịnh. Thấy tôi tới, anh dập thuốc, nhét tay trong túi quần, nói, chờ ngươi chuẩn bị xong thì qua giờ xỉu rồi. Có cái tôi làm có 5-10 phút là xong. Nào, xong rồi. Cậu chú ý hộ tôi. Như lực phạm bắt đầu dân hương, cái gì tổ sư ra cái gì gì đó, sau đó chính là đốt giấy, rót nước, xé hình nhân giấy. Kỳ tích đã xảy ra, hình nhân giấy trên bàn đứng lên đi về phía trước. Nhưng mà nó cứ loành quành tại chỗ. Như không đi tới được. Như Lực Phạm nói, khách sạn có kết giới, đồng tử vào không được. Tay hắn bắt quyết, khẩn trương đến mức trên đầu đều bắt đầu đổ mồ hôi. Tông Thịnh nhìn về phía tôi, hỏi, em biết khách sạn này, sân sau có chỗ nào là cả mạ giặt không quay đến sao? Tôi gật gật đầu. Tôi làm ở đây cũng vài tuần rồi, cuối tuần cũng đi qua phòng an ninh nhiều lần, biết ở phần tường sau khu nhà hàng có chỗ ca mê ra không quay tới. Hơn nữa, giờ cũng nửa đẻm, tầm nhìn càng thấp hơn nữa. Tông Thịnh sờ sờ trên đùi như muốn lấy cái gì rồi mới phát hiện mình không có mặc cái quần hộp như mọi khi. Ở khách sạn, để phù hợp với thân phận người thừa kế tập đoàn Tông Ân Anh toàn mặc đồ Tây trang hàng hiệu. Anh Níu Mi rút trong túi sau quần Tây ra một con dao nhỏ. Tôi cũng không biết, sao anh lại mang theo này dao nhỏ tùy thân làm cái gì. Anh dùng con dao, cắt lên mu bàn tay mình, rồi nói với tôi, khăn giấy. Tôi hoảng sợ, vội văng nói, em nửa đêm trôn xuống dưới, không mang theo khăn giấy. Anh mày càng thêm nhíu lại, nhìn xem trên người có cái gì có thể thay thế khăn giấy. Bất quá lúc này anh cũng chẳng có gì trên người như tôi. Dưới tình thế cấp bách, tôi kéo nơ trên áo xuống. Nơ bằng vải cũng không thấm nước nhưng cũng chỉ có thể chắp vá dùng. Cũng may nơ màu đen, sau khi dính máu cũng sẽ không quá rõ ràng. Tôi vừa đè miệng vết thương tông thịnh, vừa nói, anh rốt cuộc muốn làm gì. Em dùng máu anh, qua chỗ ca mê ra không quay tới vẽ một vòng tròn trên tường khách sạn, đường kính khoảng 20cm là được vẽ thật đậm, nhanh lên, không máu đông lại. Tôi vội gật đầu, quả thật cần hoàn thành thật nhanh. Tôi vội cầm lấy cái nơ. Anh ngơ ngung bàn tay lên, liếm vết máu, nhìn mặt siêu đẹp trai lại thêm vẻ rụt hoặc khó tả. Còn không mau đi, đừng lãng phí máu anh chứ. Tôi vội chạy tới chỗ Camesa khẩn quay tới, chạy hai bước, tôi lột giày ra vì tiếng gót giày quá lớn. Chỗ tường bên ngoài nhà hàng mà lần tức mặt quỷ xuất hiện chính là nơi mà Camesa không quay tới. Tôi chạy băng qua bãi xe. Sau cùng đã tới nơi. Cầm nơ, vẽ trên tường một vòng tròn. Hẳn là do đã hút đấm máu nên vẽ thật nhẹ nhàng. Trong lòng tôi lại nghĩ tới vết thương trên tay anh, mất nhiều máu vậy liệu anh có phải đi bệnh viện hay không? Khi xong việc tôi quay trở lại bên cạnh anh. Tôi đã mang giày lại xong xuôi, thở hổn hển hỏi anh. Sao rồi, em vẽ ổn không? Như lực phàm trả lời, hết thể thuận lợi, đồng tử đã đi vào khách sạn. Thông đạo đã mở ra. Nếu muốn thì đều có thể theo máu quỷ thai mà thuận lợi đi ra từ vòng tròn hình tròn lớn cạnh giày kia. Tôi nắm lấy tay anh mà đưa ra anh đến nhìn. Miệng vết thương đã nhanh chóng khép lại, chỉ để lại một dấu vết hồng nhạt. Có lẽ qua ngày mai sẽ không còn dấu vết tông thịnh rút tay mình về, lạnh lùng với tôi như chẳng hề thân nhau. Có đôi khi người này thật là khiến tôi không hiểu được, hoàn toàn âm tình bất định. Anh nhét tay vào túi quần ý bảo tôi nhìn về phía vòng tròn tôi đã vẽ. Tôi nhìn sang.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 Vốn dĩ định hoàn tất trong tích tắc, nhưng nền đá cẩm thạch mà vứt giày xuống thì tiếng vang lại quá to, nên cuối cùng mọi người đều quay sang nhìn tôi. Mẹo mộp. Đại tỷ quay sang rồi chuyển thành vẻ mặt tươi cười đi tới bên cạnh Tông Thịnh nói. Thực xin lỗi Tông Tiên Sinh, nhân viên của chúng tôi lại làm phiền anh sao? Tông Thịnh lười để ý cô ta mà đi thẳng về phía thang máy. Tôi vẫn còn đang mang giày, muốn giữ anh lại nhưng cờ hờ ông kịp. Mà anh đi rồi tôi càng khó giải thích với mọi người. Đại tỷ thấy cửa thang máy đã khép lại thì đổi giọng nói, Tông Ưu Tuyền ơi là Tông Ưu Tuyền cho dù đó là anh ruột của cô thì cô cũng không thể nửa đêm chạy ra ngoài với anh trai mình chứ. Giờ còn đang ở khách sạn, vẫn còn trong giờ làm, có thể để ý chút không? Cô ta giống như vẫn còn một đống chuyện chưa nói xong thì Lan Lan đã đi tới, dáng vẻ đáng yêu, khuôn mặt tươi cười mà nói, Chị à, anh trai của Ưu Tuyền em cũng tiếp xúc vài lần, anh ấy bá đạo kinh khủng ấy, nếu anh ấy muốn gửi gọi Ưu Tuyền ra ngoài thì bạn ấy cũng không có cách nào khác đâu. Lúc Lan Lan nói, tay cô ấy còn xua xua về phía tôi, ý bảo tôi đi nhanh lên không thì không biết bị nhây tới khi nào đâu. Tôi cũng không quan tâm gì hơn mà vội chạy vào thang máy. Ban nãy Tông Thịnh đã đi thang số 2 nên lúc này tôi chỉ có thể đi bằng thang số 1. Mẹo 1. Cả người tôi dựa vào vết thang, cố gắng cài cho song quai dày cao gót. Tôi đi tất ra, ban nãy cởi giày chạy chân đất nên bị sức vài chỗ. Giờ cũng hơn nửa đêm rồi nên tôi cũng không ngại ngần mà đưa chân lên xem như thế nào. Có lẽ do tôi quá tập trung nên không để ý bức vách phía bên kia. Tôi chỉ cảm thấy có cái gì lạnh lạnh chạm vào mắt cá chân. Chỉ chạm vào một chút rồi biến mất. Lần đầu tiên, tôi tưởng mình cảm giác nhầm. Nhưng rồi, lần thứ hai, lần thứ ba tim tôi như nhảy vọt lên cổ. Tay tôi vẫn cầm đôi giày cao gót, mắt nhìn quanh. Cảm giác mắt cá chân bị cái gì đó lạnh cóng đụng vào trong nháy mắt. Cả người tôi giật nảy lên, chạy ra chỗ cửa thang, quay người lại nhìn về phía vách thang vừa nãy rửa vào. Trong vách. Chỉ phản chiếu hình dáng của tôi, mà ở dưới đất tôi thấy một bàn tay nô ra từ trong vách, sờ soạn ngay chỗ ban nãy tôi đứng. Ngươi, sao ngươi còn ở lại đây? Ban nãy làm pháp sự mở âm dương thông đạo cho các ngươi đi rồi mà. Không đúng, hắn không phải đang sờ soạn, hắn hình như là viết chữ. Như thể dùng hết sức, dùng cánh tay bị thương của mình mà viết trên sàn thang máy. Trên sàn, dần xuất hiện chất lỏng màu đen, viết thành một chữ. Chính là chữ chết. Cái gì chết? Hắn muốn tôi chết sao. Không phải là nên viết mấy chữ cầu cứu, cứu lạng sao. Lúc trước hắn đã viết như vậy với tôi mà. Cửa thang máy mở ra, tôi vội chạy ra khỏi thang nhưng không có về phòng nghỉ mà ra khỏi thang, chạy thang bộ lên lầu 16. Tôi nhào ra, cửa phòng 1606 vừa đóng lại. Tôi nhào tới đập cửa rầm ràm, nhưng vừa đập cửa đã mở. Tôi nhào vào trong lòng Tông Thịnh, vội nói, bên đó, thang số 1, chết, chết tôi sợ quá. Đối mặt với tử vong khiến tôi bất an nói không thành lời Tông Thịnh chưa nghe xong đã hiểu ý, anh đẩy tôi ra, đi nhanh về phía thang số 1. Thang máy vẫn đang dừng ở lầu 10, anh nhấn nút gọi thang, phút chốc thang đã lên tới nơi, cửa mở ra. Tông Thịnh đứng ở ngoài nhìn vào thang máy. Thang bé như vậy chỉ liếc mặt là nhìn xong. Dù sợ nhưng tôi vẫn đi theo phía sau anh. Ánh mắt anh lạnh lùng nhìn ký tự trên sàn thang máy, rồi xoay người kéo tôi về phòng. Lúc này, thang số 2 có vài người đi ra. Bọn họ nhìn vào thang số 1, có chút giật mình. Cô gái đi sau cùng cười nói với chúng tôi, Ồ, hai người cũng tới đây chơi trò kích thích à? Tìm được cái gì thần quái sao? Nhưng cô ta cười cũng thật miễn cưỡng, dường như không phải cười, mà đang run nôn Đi thôi, người con trai đi cùng kéo cô gái vào trong một gian phòng. Khi bọn họ đóng cửa tôi còn nghe người con trai nói, cô ta là nhân viên khách sạn mà. Chúng ta tôi trò bút tiên đi, cầu cơ đó mọi người mèo, anh cảm thấy ở đây thật sự có quỷ đó. Chơi bút tiên chắc chắn sẽ gặp Bọn họ đóng cửa p hỏng lại ngay trước mặt Tông Thịnh Anh cũng kéo tôi về phòng Giọng không tốt chút nào Bọn họ tự tìm chết Tôi đứng trong phòng, dưới ánh đèn sáng rực. Trước mắt là Tông Thịnh quen thuộc những sợ hãi trong lòng cũng dần bông Anh muốn ngăn cản bọn họ không Sẽ phải có người chết Bọn họ mà không chết thì em chết Mà xét trên lợi ích của anh Thì bọn họ chết, cũng là do bọn họ tự tìm lấy Không có quan hệ gì với anh Mà em chết Ít nhiều có liên quan tới anh. Tôi nhìn anh, trong lòng nặng nề không nói nên lời. Sau việc của Lan Lan đợt trước, tôi sẽ không vì ai đó chết mà bắt Tông Thịnh phải làm gì. Có đôi khi, sau khi trải qua rồi thì mới biết rằng có những việc thật sự là không có chọn lựa nào khác. Chữ trong thang máy ý nói là em sẽ chết. Khả năng em xảy ra chuyện là rất lớn. Nhưng vì trên người em có bùa của anh nên bọn chúng không thể làm gì tổn thương tới em. Nhưng đêm nay nếu thật sự có người chơi bút tiên thì sẽ trúng chiêu đó. Khách sạn Sa Ân lại phải đóng cửa. Liên tục xảy ra chuyện như vậy, không chừng bọn họ sẽ bị yêu cầu ngừng kinh doanh chỉnh đốn nửa năm, một năm gì đó. Vậy không phải là chuyện tốt sao? Tôi sáng mắt. Nếu Sa Ân phải đóng cửa thì Vương Càn làm sao có thể hại người nữa? Không phải chuyện tốt. Tông Thịnh đứng ở trước chiếc giường to màu trắng, chậm rãi cởi cúc áo sơ mi, từng cái từng cái một, anh nói. Cho dù ở đây không có người ở thì vẫn có quỷ. Âm khí sẽ càng thêm vượng vì không có người nên thiếu dương khí. Như thế, sẽ càng điên cuồng hấp thu khí ở phụ cận, khiến những người xung quanh vận thế không tốt, dễ dàng xảy ra chuyện. Đến lúc đó, khách sạn này, nên thế nào thì vẫn cứ như thế. Giống như ở thành phố 20 đó, trên mạng có nói về một tòa cao ốc quỷ lâu, chỉ trong vòng vài tháng đã chết mất 4 người. Mời thầy về xem, bày trận này nọ, nhưng tác dụng không lớn. Sau cùng, biện pháp giải quyết là quy hoạch chỗ đó thành chợ đêm. Buổi tối thì nào là bơ bơ quờ, nào ăn quya, nào mua bán, quán bar Thật đông đúc nội nhịp, kỳ quái thật sau cùng không phân rõ được đâu là người đâu là quỷ. Nhưng ngược lại thì không có người chết nữa. Anh, anh đang làm gì vậy? Tôi lùi về phía sau, túi đầu, không dám ngước nhìn cơ thể anh. Cơ bản thì anh đã cởi chân rồi, vừa nói, vừa cởi. Cởi áo xong thì cởi quần, giờ chỉ còn có mỗi chiếc quần tam giác, mà lại còn cứ thế áp sát vào tôi. Tôi vừa mới hết kinh hoàng xong, anh đã uy hiếp tôi như vậy, tôi có thể không khẩn trương sao. Tông Thịnh không nói gì. Cứ thế đứng trước mặt tôi, tôi thậm chí còn ngửi thấy mùi thuốc lá lẫn mùi máu nhàn nhạt, nhạt từ người anh tỏa ra. Anh không nói thì thôi, còn đứng yên trước mặt tôi. Tôi do dự chút rồi ngẩng đầu lên nhìn anh. Anh cũng nhìn tôi, chầm rãi nói, Facebook nhẹ mua. Làm cái gì là làm cái gì. Tắm rồi đi ngủ. Còn em đang làm gì vậy? Đứng chắn cửa nhà tắm kìa. Lúc này tôi mới nhận ra mình đã suy nghĩ quá nhiều. Mà cờ hờ ông chỉ suy nghĩ nhiều còn đứng chắn ở cửa nhà tắm cho nên anh vừa nói thì tôi đã vội né sang một bên, kéo lọn tóc mà xoắn, che giấu cảm giác khẩn trương trong lòng. Tông Thịnh vào phòng tắm đóng cửa nói: nếu em có thể xuống lầu thì đi đi. giờ còn đang ca trực, mà người trực cùng em có vẻ rất lợi hại, cẩn thận bị mang chết. còn nếu như em không có gan đó thì ngủ đây đi. dù sao, giường cũng đủ to. nói xong thì anh thoải mái đi tắm, còn tôi đứng một mình trong phòng suy nghĩ xem có nên đi xuống dưới lầu không. tuy rằng buổi tối chỉ cần một người cũng ứng phó được. Đôi khi ngồi ngáp cả đêm rồi ngủ tới sáng Cũng có khi lại phải đi phục vụ phòng cho khách Nhưng tôi chỉ là thực tập sinh Nếu như đêm nay thật sự có việc Thì đại tỷ kia không biết sẽ nói tôi tới thế nào GACSHC Home Đứng ở cửa do dự một hồi lâu Tôi hít một hơi thật sâu Tự nói với bản thân rằng trên người mình Có huyết phù của tông thịnh Đùa do tông thịnh vẽ bằng máu Nên không cần phải sợ Bọn họ làm hại tôi được Nói vậy cũng có chút trẻ con Tự lừa bản thân mình Nhưng mà tôi lại làm như vậy rồi đi ra khỏi phòng Tông Thịnh, đóng cửa đi xuống lầu 10 bằng thang bộ. Mẹo muôn Tim đập càng lúc càng nhanh, dù khẩn trương nhưng cuối cùng tôi cũng xuống tới lầu 10. Vào phòng nghỉ, đại tỷ đang ngồi chơi điện thoại. Thật ra thì, lúc này nghe chị ấy mắng có khi còn tốt hơn thấy chữ của quỷ. Chị ta chợt ngẩng đầu lường tôi, tức giận nói, Tông Yêu Tuyền, tôi cũng không hiểu ông chủ coi trọng cô ở điểm nào. Biết cô làm ca đêm thì mang đồ ăn khuya tới đây. Ừ. Đãi ngộ thật tốt. Tôi nói thật, nhìn anh cô cũng có vẻ ra gì lắm, sao còn tới đây làm nhân viên phục vụ làm gì, nghe chị ta nói, tôi mới nhìn về bắt giấy trên mặt bàn. Đó là chén điếp mà nhà hàng dùng để đưa đồ ăn lên phòng cho khách. Mà lúc này thì bếp nhà hàng đã về cả rồi, bọn họ chỉ mở cửa tới 11 giờ. Sau 11 giờ cũng chỉ còn người ở lại làm vệ sinh, sau 12 giờ thì chắc chắn không còn ai. Tôi hơn 11 giờ mới xuống, mà thẩm Kế ân mang đồ ăn tới cũng phải gần 12 giờ. Cho dù gã là ông chủ nhưng mà bếp về hết thì gã lấy đâu ra canh? Tôi nghi hoặc ngồi cạnh bàn, mở chén ra lấy muông khuấy chén canh, canh vẫn còn ấm, tôi hỏi. Tiểu lão bản sao lại đưa canh tới? Anh ấy tự mình mang qua, còn ngó xem nhân viên trốn việc của mình đâu rồi. Tôi là người, hỏi, hắn có hỏi là em đi đâu không? Anh ấy cố ý đi tới, đưa canh cho cô, không thấy cô đương nhiên hỏi chứ sao? Tôi vẫn khuấy canh, vừa suy nghĩ cẩn thận. Căn bản. Gã không phải tới đưa canh mà đến thăm chừng hành động của chúng tôi. Xe phủ bạt ra của Ngưu lực phàm đậu trong bãi cũng vài tiếng rồi, nếu thật sự để tâm thì sẽ phát hiện ra việc chúng tôi làm dưới gốc đa. Ba người, thêm bàn cúng, muốn trốn cũng không phải dễ dàng gì. Bảo vệ không biết không có nghĩa là thẩm kế ân không biết. Nhất là lần đầu, hình nhân giấy của Ngưu lực phàm không vào được vì kết giới. sau đó phải dùng máu của Tông Thịnh vẽ một vòng mới vào được. Kết giới kia, rõ ràng là không phải tự nhiên mà có. Bắt canh lóng bóng một viên thịt tròn tròn khiến tôi chú ý, cái gì vậy cả. Tôi chăm chú nhìn, nhìn kỹ thì thấy đó chính là một cái trong mắt ba. A ba. Tôi hoảng sợ la lên, buông cái mông ra, tay đẹp chặt trước ngực cố ổn định tim mình đang đập hoảng loạn. Tiếng la của tôi cỡ ụ gơ động tác khiến cho đại tỷ tò mò nhìn sang rồi tức giận nói, tôi tưởng cái gì, là canh đầu heo, là mắt heo thôi mà. Nhà hàng hay nấu xương đầu heo cùng xương heo mà. Mắt heo sao? Ha ha. Tôi đỏ mặt. Chứ cô tưởng mắt gì? Mắt người giờ đắt lắm. Đại tỷ lại quay trở về chỗ chơi điện thoại. Trong lòng tôi đã phải đi, chị gái này sao mà cường đại thế chứ? Chị ta nói là mắt heo, nhưng tôi thấy không giống chút nào. Ở quê tôi cũng nấu canh đầu heo, tôi cũng thấy mắt heo nhiều lần, mắt heo không bé đến thế. Nếu mà mắt bé như vậy thì con heo còn bé xíu xiu, thịt heo làm gì ngon nên cũng chẳng ai đem bán con heo bé tí như vậy để thịt ăn. Tôi nhìn lại con mắt đang dập rèn trong bát canh sao càng nhìn càng cảm thấy đó là mắt của mắt cá chết. Tôi cắn môi, nghĩ tới mắt cá chết. Hắn cũng là vật hy sinh ở khách sạn này mà thôi. Mà tối nay, trong phòng có đám người trẻ tuổi ở lầu 16, phải chẳng sẽ có kẻ thế thân cho tôi mà chết đi. Nếu không nhờ tông thịnh vẽ bùa trên người tôi, có lẽ tôi đã chết trong thang máy rồi. Sau khi bọn họ chết, liệu có giống như mắt cá chết đối xử ngược đái với người ta, rồi bị giam cầm tại khách sạn này? Tôi không dám tưởng tượng tiếp. Thậm chí, nghĩ tới đôi mắt của cô gái kia, ai biết được, lần sau thẩm kế ân sẽ đưa tới bắt canh có chồng mắt cô gái kia. Tôi vội đứng dậy nói với đại tỷ, có khách gọi, em lên xem sao. Chị ta cũng không buồn ngước mắt lên nhìn mà gật đầu. Tôi sang phòng chứa đồ bên cạnh đẩy xe con, vào thang số 2. Chính xác, là thang số 2. Hiện giờ mà vào thang số 1, nhìn chữ đen thui kia hẳn là tôi ngã quỷ mất. Không biết, chất lỏng màu đen đó là gì. Là máu người chết ư? Mà người chết còn có máu sao? Hay là nước từ sát chết? Tôi lên lầu 16 đứng ở cửa phòng khách, bọn người hình như có 5 người, cả nam cả nữ, dường như là học sinh trung học hoặc sinh viên năm nhất năm hai gì đó, nhưng mà vẫn chưa có quan hệ cặp bùa chứ nếu không đã thuê hai phòng rồi. Tôi gõ cửa phòng kêu, dịch vụ phòng đây. Lúc này đã khuya, nhưng lầu 16 vẫn luôn náo nhiệt nên tôi không lo bị khách khiếu nại quấy rời gì đó. Quả nhiên, cửa phòng nhanh chóng được mở ra. Cả đám vẫn mặc quần áo chỉnh tề, và không hề có ý đi ngủ. Tôi mỉm cười, gật đầu n nói, xin lỗi làm phiền các vị, tôi cần thay khăn cho các vị, vui lòng chờ một lát. 39. Mèo, kể các bạn nghe một câu chuyện có thật về dư một người. Lần đó mèo với các bạn đi thăm một người bạn cũ, song xuôi rủ nhau đi nhậu. Trời bắt đầu đổ mưa, mèo quay vô nói vào trong là tê hơi, tụi tao đi nhậu, đừng để tụi tao bị ướt. Vậy mà hết mưa. Song xuôi, tới quán trời lại mưa tầm tã. Bàn có 15 người, ăn xong chia tiền này nọ 15 phần rồi mới về. Tối đó, tự dưng mèo ngồi coi lại hình cả đám, đếm đi đếm lại chỉ có 14 người, ngồi nghĩ lại thì cũng đúng là 14 người, và chỉ có thêm một bộ chén đua cho bạn tê đó, chia ở đầu bàn. Mọi người mới nói, vậy là bạn tê đi cùng rồi. 39. Mèo, mèo nghĩ, trong tuần, lịch ra chuyện sẽ là tám giờ mươi phút sáng, 11 hát trưa, và tầm 4 hát chiều nhé. Cuối tuần thì lịch bất định xíu nghen. Yêu thương, chương này có nội dung ảnh. Nếu bạn không thấy nội dung trường, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Tôi không tìm được lý do nào khác ngoài chuyện thay khăn nên cứ nói thế vậy. Nam sinh mở cửa cho tôi cũng không để ý mà đi vào phòng, nói lớn, chuẩn bị xong chưa. Không phải tôi nói mọi người cắt tay để vẽ mũi tên sao. Tôi ôm khăn lông, đứng ở cửa phòng tắm nhìn sang. Trên giường đặt một tấm giấy rất lớn với nhiều ký tự. Có lẽ không tìm được cái gì thích hợp hơn nên để một cái ly dùng một lần có sắn trong phòng để lên trên. Nhìn có cảm giác là cờ hờ ông phải cờ hờ ơi bê út tiên, mà là đĩa tiên, nhưng do không có đĩa nên dùng cái ly dùng một lần thay thế. Cô gái quỳ gối trên giường, tay cầm dao dọc giấy nhìn tay mình nói, Đau mà, mấy người là con trai, làm đi. Việc này phải máu con gái mới linh mà. Nhanh đi nào, có mỗi mình cậu là con gái. Tôi mở miệng nói, các bạn đừng chơi trò này. Lâu 16 này khá đặc biệt, không phải chuyện đùa đâu. Có đôi khi cũng nên chú ý một chút. Tôi không thể nói huyệt toạch ra rằng khách sạn thật sự có ma, có lẽ bọn họ sẽ không tin. Nhiều lúc, hư hư thực thực mới khiến người ta tin tưởng. Nam sinh kia quay đầu lại nói với tôi, chúng tôi đều biết rõ, ban nãy đã ký tên cam kết ở lầu một rồi, tới đây chẳng tê hải để tìm kích thích sao. Có đôi khi tìm được không chỉ là kích thích. Cô gái tay cầm dao chạy tới bên cạnh tôi nói, Chị, ở đây có đúng không? Bàn này chúng tôi đều thấy Một nam sinh khác nói Giấu tay máu bên ngoài nhà hàng đúng không Tôi tin chắc là do người ta vẽ thôi Bên ngoài nhà hàng có giấu tay Tôi nghi hoặc lập lại Một nam sinh khác nói Chị là nhân viên chắc phải biết rõ Cái đó là người ta vẽ đúng không Các người làm mà phải không Cô gái chu môi vừa học sang nói với nam sinh Để tôi nghĩ lại đã Dùng máu tôi đó Tôi phải suy xét lại cho kỹ Em gái à, đừng đùa giỡn Chuyện này chỉ có em là nguy hiểm nhất tôi nói, không biết chừng em thật sự thành người thứ nhất gặp chuyện, nhưng chuyện này thà rằng tin là có chứ đừng nghĩ là không. Tôi vào phòng tắm thay khăn, vừa bước ra đã bị nam sinh kia đẩy ra khỏi phòng nói, đổi xong rồi thì đi đi, bọn tôi muốn tắt đèn chơi trò chơi. Ai, các bạn thật muốn chơi ư, thật sự rất nguy hiểm. Được rồi được rồi, dù cho ở khách sạn bị quỷ bóc chết, cũng không quan hệ tới khách sạn. Tôi bị đẩy ra ngoài, cửa phòng sập mạnh trước mặt. Tôi định gõ cửa lại nhưng rồi lại do dự. Điều cần nói cũng nói rồi, bọn họ kiên trì thế tôi có thể làm được gì, tôi đẩy xe đi vào thang số 2 thấp giọng nói, mình đã nhắc nhở rồi, nếu bọn họ cứ làm vậy, tới chừng xảy ra chuyện thì cũng không thể trách mình được, mình thật sự nỗ lực ngăn cản rồi. Thang số 2 từ từ xuống tới lầu 10, đẩy xe ra khỏi thang, tôi thở dài. Còn chén canh mắt cá chết kia tôi đổ vào buồn cầu hay sao đây? Cất xe về lại phòng, đại tỷ vẫn y nghĩa nguyên như khi tôi rời đi. Tôi đem chén canh tới nhà vệ sinh đổ sạch rồi quay đi, không buồn nhìn lại. Trong đầu vẫn nghĩ về đám học sinh trong phòng băng nạo y, sao bọn họ không nghe lời tôi khuyên chứ? Tông Thịnh nói, những người không chịu nghe lời khuyên gọi là phản nhĩ. Trong số bọn họ chắc có người có phản nhĩ. Nếu thật sự xảy ra chuyện, có lẽ cô gái dùng máu làm vật dẫn kia sẽ là người đầu tiên có chuyện. Đúng rồi. Lúc gặp bọn họ trên đường tôi không để ý đếm, nhưng rõ ràng không chỉ có một cô gái, nhưng sao bọn họ nói chỉ có một người là nữ? con người kia là sao? Nam sinh sao? Không đúng. Vừa rồi ở trong phòng có ba nam sinh, bọn họ đều cùng tôi nói chuyện, còn có một nữ sinh ra đứng cạnh tôi, còn có một người ngồi trên mép giường, đưa lưng về phía tôi, vẫn luôn không nói gì, tóc lọn quăn thật dài chẳng phải là nữ sinh là gì. Tim tôi như ngừng đập, trở lại bàn, rung rẩy mở thông tin khách thuê phòng. Lâu 16 không giống các tầng khác, các tầng khác chỉ cần một giấy chứng minh là được, không có gì đặc biệt cũng không cần thêm. Nhưng tầng 16 do đặc biệt nên chúng tôi luôn tra thông tin khách thuê kỹ cảng, còn lý thêm ít bảng biểu nữa, như là tự nguyện tham gia, hiểu rõ dịch vụ đặc biệt của lầu 16, không bị cao huyết áp và các bệnh tim mạch này nọ. Hệ thống hiện rõ, phòng 1601 có 4 người, 3 nam 1 nữ. Vậy, cô gái đưa lưng về phía tôi, tóc dài 4 quan là ai, tim tôi như ngừng đập. Đáp án đã có rồi, không cần suy nghĩ nhiều đã biết đó không phải là người. Bây giờ bọn họ còn ngồi trong phòng chơi đĩa tiên. Cho dù không chơi cũng sẽ xảy ra chuyện đó. Tôi vội nhớ lại hình dáng của cô gái tóc dài kia, dường như đã từng gặp qua. Đúng rồi, cô hẳn là chính là cô gái bị mắt cá chết hành hạ đến chết ở lầu 16 kia. Tại sao bọn họ rõ ràng đã mở âm dương thông đạo, tôi cũng đã thấy nhiều quả cầu ánh sáng bay ra rồi. Sao vẫn còn con quỷ trong thang máy, cả cô gái bị hành hạ tới chết ở lầu 16 cũng thế. Sao tất cả ra ngoài mà bọn họ vẫn ở lại? Chẳng lẽ bọn họ tự nguyện ở lại? Không có khả năng. Hoẹp truyền hèn thật. Lấy chuyện xóa luôn lịch bột để bạn đọc chờ lâu. Vơ như mình sửa, edit và chỉnh lỗi. Hèn quá. Con quỷ ở thang máy cái kêu lần trước rõ ràng kêu cứu mà. Không phải tự nguyện vậy khẳng định là bị bắt buộc. Vừa rồi từ trên tường vươn ra tay quỷ khiến cho Tông Thịnh vội vã đóng cửa thông đạo. Cái tay kia vươn ra, giống như vì muốn bắt lấy những quả cầu sáng đang bay đó. Tông Thịnh cũng nói qua, cái tay đó là vương càn. Vừa rồi những học sinh đó nói, bên ngoài tường nhà hàng có dấu tay. Tôi do dự một chút, vẫn cầm đèn tin, đi ra khỏi phòng nghỉ, hướng ra bên ngoài khách sạn. Tôi biết mình rời đi như vậy thì đại tỷ sẽ có ý kiến, nhưng chị ta chỉ ngẩng đầu lườm một cái chứ không nói gì. Ra khỏi, tôi ra thang máy, thấy đang đi xuống tới lầu 11 nên tôi nhấn luôn nút gọi thang. Nhấn xong, mới để ý đó là thang số 1. Hiện tại, tôi rất sợ thang này, tưởng tượng tới chữ tử trên sàn thang mà trong lòng ớn lạnh. Nhưng tôi chưa kịp nghĩ thêm thì cửa thang máy đã mở ra. Trong thang chính là Tông Thịnh đã thay quần áo. Hơn nửa đêm, anh mặc quần túi hộp, đeo kính dâm. Nhìn thật lạnh lùng, nhưng cũng thật đẹp trai mà. Anh chậm rãi ngước lên nhìn tôi qua kính dâm. Trong lòng tôi còn đang suy nghĩ lần này chắc chắn là bị anh mắng rồi, anh đã không cho tôi dính vào chuyện này, giờ tôi lại một mình chạy ra ngoài, còn không thèm báo cho anh lấy một tiếng. Tôi cúi đầu, không biết phải nói như thế nào với anh mới ổn. Vào đi. Giọng anh không ổn lắm. Nhưng tôi đã tự dưỡng thành bản năng phục tùng mọi lời anh nói, nên vội chạy vào trong thang máy. Cửa thang máy đóng lại, ánh mắt tôi lặng lẽ tìm dưới sàn nhà, tìm chữ tử kia. Tông Thịnh dùng chân trái liền đạp lên trên chữ kia, không chút nào để ý thấy ánh mắt tôi thì anh nói, anh biết ngay là em tối nay sẽ không chịu ở yên mà. Muốn tìm chết hả? Dám đi sang phòng 1601 xem náo nhiệt. Em không có đi xem náo nhiệt. Em chỉ muốn nhắc nhở bọn họ một chút. Tôi cau mày, vội vàng giải thích nhiều chuyện. Sinh tử đều là do mệnh bọn họ Giọng anh lạnh tới mức đáng sợ Nhưng mà, chữ tử đó là viết cho em Giọng tôi lí nhí Nhưng anh vẫn nghe thấy rõ Chỉ vì em có liên hệ với anh nên mới được bảo hộ Thang máy xuống tới lầu 1 mở ra Anh vẫn lạnh mặt đi ra Tôi vội chạy theo Lan Lan đứng ở quầy khe kêu Này, này, yêu tuyển, yêu tuyển Tôi vội xoay người hất hất tay với cô nàng Muốn bảo đừng chạy theo Nhưng hình như Lan Lan hiểu sai nên vội chạy ra Tiếng giày cao gót của cô khiến cho Tông Thịnh chú ý Tông Thịnh xoay người dỗi tay chỉ vào lan lan nói, đừng lại đây. Sau đó xoay người liền đi ra ngoài. Tôi vội chạy theo anh ra ngoài khách sạn, đi vòng ra sân sau tới chỗ bên ngoài tường nhà hàng. Như lực phàm cầm đèn tin đứng ở kia, nhìn chằm chằm vào bức tường, thấy chúng tôi thì vội vây tay. Xem ra hắn đã thoát khỏi bi thương của việc hình nhân giấy bị thiêu cháy mà phục hồi tinh thần. Nhìn xem cái này. Trên tường đột ngột xuất hiện một dấu tay. Cái dấu tay đó nhìn qua hình như là có dấu vết bị đốt cháy. Không giống như vết ở trên tường ngày trước, bò bò trên tường, mà n hư thể đang vặn vẹo ở trên tường. Không giống dấu tay máu hồi trước tôi phát biểu dấu tay kia nhìn như điêu khắc hoặc dùng bút chi vẽ, so với dấu tay máu kia thì ít khủng bố hơn nhiều. Tông Thịnh vẫn đeo kính râm, đôi tay nhét túi quần, khách sạn có người bị thiêu chết. Em không nghe nói. Tông Thịnh xoay người trở về đi nói, trở về ngủ. Như lực phàm rỗi tay kéo áo anh, cứ như vậy. Vậy ngươi cũng có thể ở chỗ này bồi nó đến hướng đông. Tông Thịnh vừa đi, tôi cũng chỉ có thể chạy theo anh. Tôi coi như hiểu lý do. Hàn Lăng Như lực phàm gọi điện cho anh, nói là xuất hiện dấu tay bảo anh xuống xem. Mà Tông Thịnh là thật sự đi xuống nhìn thoáng qua liền đi rồi. Chuyện dấu tay đêm nay khẳng định sẽ có người xảy ra chuyện, mà người xảy ra chuyện chính là cô gái ở phòng 1601 kia. Tôi đuổi theo anh, kể lại nhìn thấy cô gái tóc dài ở phòng 1601. Đi tới cửa. Anh dừng chân xoay người nhìn tôi, em nhất định phải nhiều chuyện vậy sao? Tôi chỉ có thể lặng yên nhìn anh, không biết phải đáp thế nào. Tôi biết, những việc tôi muốn và tôi nói ra sẽ mang lại nguy hiểm cho anh. Nhưng tôi không thể biết rõ sẽ có chuyện mà lại vờ như không biết. Hai chúng tôi đứng cạnh xe chờ N ước bên cạnh cửa chính khách sạn, anh nhìn tôi, tôi cúi đầu. Vài phút lúc sau, Tông Thịnh tháo kính dâm xuống, nói với tôi, nhìn em bây giờ làm anh nghĩ tới lúc anh 10 tuổi. À, tôi ngẩng đầu nhìn anh. Lúc này anh mới nhắm mắt lại nói. Năm đó, anh theo ra ra đi xử lý sự tình, anh nhìn thấy một cô gái trên lưng có một đứa nhỏ đã chết. Đứa bé đó là một thai nhi bị chết thảm, thân thể vẫn là bộ dáng thai nhi, đầu rất to, thân hình rất nhỏ. Đôi mắt vẫn chưa thành hình, mí mắt còn chưa có, chỉ có một đôi mắt tròn tròn, ở trên vai mẹ nó nhìn anh. Nó biết anh nhìn thấy nó, nên cười với anh. Khi đó, anh cảm thấy y y như em lúc này. Cảm thấy anh nên giúp nó nên nói với mẹ nó đi siêu độ anh Linh. Em biết kết quả thế nào không? Tông Thịnh rất ít khi kể lại cho tôi những việc này, tôi chỉ có thể nhẹ nhàng lắc đầu. Kết quả mẹ nó không có đi siêu độ, mà là lựa chọn mời một thầy cúng địa phương làm pháp sự đuổi nó đi. Đứa bé kia cảm thấy là anh hại nó. Nó bắt đầu trả thù anh. Vì nó mà anh gặp tai nạn xe cộ. Vốn dĩ, người gây chuyện là mẹ nó, anh Linh nên hận cô ta nhưng vì những lời anh nói mà nó rời lòng căm hận lên người anh ưu tuyền không phải mình giúp bọn họ mà bọn họ sẽ đồng tình mình không thể giúp bọn họ chắn thai kiếp mà còn là thai kiếp do bọn họ tự tìm tôi cúi đầu lên tiếng hải thực xin lỗi em em chưa từng nghĩ tới trong lòng nặng nề lúc này tôi lại gây phiền phức cho anh rồi tôi đi vòng qua anh đi về phía khách sạn lúc tôi đi ngang qua anh anh nắm lấy tay tôi ưu tuyền ơi Nếu em kiên quyết thì anh có thể. Không tôi ngẩng đầu lên cười với anh. Anh đã giải thích cho tôi, lại có thể nói câu nếu tôi kiên quyết thì đây đã là ngoài mong chờ của tôi rồi. Không cần đâu, em về chỗ làm đây. Tôi đi về phía khách sạn, Tông Thịnh đi theo sau khe nói, nếu cô gái kia chết thảm ở hành lang thì nữ sinh này sẽ không có nguy hiểm. Vì sao? Ngày mai em sẽ biết. Tông Thịnh không có tiếp tục nói, tôi cũng không truy hỏi thêm. Không phải không muốn mà là không muốn để lộ mình quá quan tâm tới chuyện này làm anh thêm suy nghĩ. Cả đêm không có gì xảy ra, khách sạn hoàn toàn yên tĩnh như đã ngủ say. Nhưng tôi biết, ở trong phòng 1601 có sự việc kinh khủng, chỉ là chúng ta lựa chọn xem nhẹ. Buổi sáng 5 giờ 50 bắt đầu rao ban Người thay ca là bạn học nam, trước giờ không thân thiết NN hay lại chủ động nói chuyện với tôi. Cũng không cần suy nghĩ nhiều cũng đã biết tại sao. Vì bà Tông Thịnh mà trước giờ tôi không thân cận tiếp xúc với các bạn nam. Nhưng sau khi biết Tông Thịnh là anh trai tôi, mà anh lại vừa giàu có vừa ưu Việt nên mọi người cũng bắt đầu tiến tới. Bạn học nói tôi nghe về chuyện A Hồng, còn nói hôm đó sau khi họp lớp tan chẳng vui vẻ gì thì A Hồng cũng tự nhiên phản tỉnh mà nói hôm đó chắc uống lộn thuốc mới nói những lời tổn thương người khác như vậy. Ba nếu bạn đọc chuyện thấy bị lỗi vui lòng nhắn tin cho Mel một trên Facebook để chỉnh lại nhé. Cảm ơn bạn. Xin đừng comment trên web. Cảm ơn bạn đã ủng hộ người dịch ba. Tôi chỉ mỉm cười gật gật đầu không có một chút động tác dư thừa Giao ban xong, tôi ngồi trong phòng nghỉ nhìn qua cửa sổ, nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài. Hạ tuần tháng 9, 6 giờ sáng, trời đã sáng rồi, thậm chí còn nghe thấy tiếng xe cộ vọng lại từ xa xăm. Cả đêm qua tôi không ngủ, thậm chí thêm cả việc ngày hôm qua, rồi cả đêm hôm trước, vậy mà tôi không thấy mệt, mà hoàn toàn bị những việc này khiến cho hưng phấn tới mức không hề buồn ngủ. Đang định về thì điện thoại vang lên tiếng tin nhắn, tông thịnh nhắn tôi, tan tầm thì lên lầu, tới phòng anh. Tôi cảm thấy nhất định đã xảy ra chuyện nên anh mới gọi tôi lên. Tôi vội lên lầu, cửa thang máy mở ra, bên ngoài có ba nam một nữ đang đứng chờ thang. Lúc này tôi mới để ý nhân số bọn họ, là ba nam một nữ. Nữ sinh kia cột tóc đuôi ngựa, không phải là tóc dài bốn quan. Bọn họ đứng ở trước cửa thang máy tranh luận. Các ngươi có ý tứ gì? Tối hôm qua đem tôi nhốt ở trong phòng vệ sinh cả đêm, cũng may mắn hiện tại là mùa hè, nếu là ngày mùa đông nói, thì có phải tôi chết rét trong đó không? Ba nam sinh đều không nói chuyện, một đám túi đầu, nhưng cũng có thể nhìn thấy mắt hai cũng có quầng thâm, đặc biệt là trên trán, thật giống như có một tầng màu xám che lại, nhìn ai cũng không ổn.